Linh đàm một chiều thu Dưới chân tòa chung cư đông đúc nhất thành phố Dường như vừa xảy ra một chuyện gì đó đồng trời Không gian xung quanh như bị lấp đầy Bởi những âm thanh hỗn tạp Tiếng còi xe cứu thương Tiếng cảnh sát làm việc Và cả tiếng bàn tán xôn xao Của đám đông vang lên một cách hỗn loạn Từ đâu những cơn gió lạnh thoảng qua Mang theo cái mùi ngai ngái Của máu tươi và nhang khói Khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng Tòa nhà hơn 40 tầng cao vút Thì vẫn sừng sững đứng đó Từng ô cửa sổ mờ mờ ánh đèn Như những con mắt vô cảm Chứng kiến cái chết bi thảm của một người đàn ông Vừa rơi từ tầng cao xuống Trong sự hỗn loạn ấy Người ta chú ý đến một cô gái trẻ Đang ngồi ở vị trí gần người đàn ông gặp nạn kia Gương mặt thất thần hoảng loạn Lúc này cả người cô gái cũng dính đầy máu Nhưng là máu của người đàn ông kia bắn lên người mình Có thể vì quá sợ hãi Hoặc vì chuyện này quá mức kinh hoàng Cho nên khiến cô gái hoàn toàn trở nên ngây ngốc Những tiếng xì xào bàn tán vang lên Cùng với những ánh mắt tò mò Dường như đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra Có chuyện gì thế? Tai nạn à? Cô gái kia chảy nhiều máu thế Không ai đưa cô ấy đi viện hay sao? Cô gái ấy tầm trên dưới 30 tuổi Gương mặt tái nhợt, Đang ngồi phệt xuống mé đường Có lẽ lúc này cô cũng không hiểu Chuyện gì vừa mới xảy ra Bởi bản thân cô cũng không thể nào ngờ được Mình vừa tránh khỏi một tai nạn bất ngờ Họa ra cô gái ấy tên là Hương Chỉ vừa nãy thôi Khi cô đang đậu xe ở bên dưới Thì bất ngờ có một thứ gì đó Rơi bịch xuống bên cạnh Khi đã nhìn rõ Thì cô mới nhận ra Đó là một người đàn ông Nhưng hiện tại ông ta chỉ còn là một cái xác nát bét Não tường văng ta tung tué Chân tay gãy gặp Loại hết xương ra ngoài Có lẽ vì đứng quá gần Nên khi rơi xuống Máu từ người đàn ông mới bắn hết lên người cô như vậy Vài người bán hàng ở đó Cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy Người thì hét lên thất thanh Người thì bụng rủng chân tay Rồi trực tiếp ngất luôn tại chỗ Vị trí người gặp nạn là ngay ngã tư giao nhau, cực đèn xanh đèn đỏ Nên mọi thứ càng trở nên hỗn loạn Giao thông cũng nhất thời bị ủng tắc, không tài nào kiểm soát được Phải mất một lúc lâu sau, thì mọi việc mới được giải quyết Xác người đàn ông cũng được đưa đi Chỉ có Hường là vẫn thất thần ngồi đó, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình Bây giờ, vài người mới dám tiến lại hỏi thăm Trong đó có một bà lão Tầm ngoài sáu mươi, cứ nhìn chăm chú Hương. Một lúc lâu, bà ta cất tiếng hỏi dò. Ờ, cháu gái, cháu có làm sao không? Nhà cháu ở đâu? Gọi người thân ra đón về đi. Cháu thật may mắn đó. Bà bán nước bên kia đường, lúc ngẩng đầu lên, bà cứ tưởng cái người kia rơi trúng cháu rồi cơ. Mà sao lúc ấy, bà cảm giác như có ai đó, đẩy cháu ngã ngồi vậy Nhờ thế mới thoát được một kiếp đấy Một người thanh niên đứng bên cạnh nghe vậy Cũng gật gù lập tức lên tiếng Đúng đây chắc các cụ nhà cô gánh cộng lưng pha này Có thêm vài tiếng suýt xoa bàn luận vang lên Bởi chẳng ai có thể tin được chuyện này Nhìn thảm trạng của người đàn ông kia Chí ít cũng phải rơi từ độ cao mấy chục tầng xuống Chiếc xe máy của Hương thậm chí Đã bị gãy một bên kính Nếu chỉ lệch một chút thôi Thì mạng cô có lẽ cũng đi theo người đàn ông kia rồi Bà lão tốt bụng kia Lấy giấy lau nhẹ đi những vệt máu Vẫn còn phương trên mặt hương Rồi than thở ngồi gì đâu mà chẳng có tí ý thức nào cả Muốn chết thì cũng chết một mình đi Tự nhiên nhảy lau làm gì Muốn kéo người khác chết cũng hay sao Thôi đi bà ơi Biết người ta nhảy lầu hay là bị ngã Bà nói thế nghiệp đấy Người ta cũng chết rồi Bà nói thế làm gì Một người lên tiếng phản bác Có lẽ cũng không đành lòng Vì dù sao Thì là con người với nhau Chẳng ai mất nhân tính trước cái chết của đồng loại Bà lão nghe vậy cũng khẽ thở dài Đoạn quay lại sang hương Vỗ về an ủi Có lẽ cũng vì hơi ấm trên tay bà Cô mới có thể trấn tĩnh Định hình lại mọi việc vừa mới diễn ra Thật sự cho tới hiện tại Cô vẫn không tin là mình thoát chết Bởi ngay giây phút người đàn ông rơi xuống Cô cảm nhận được rõ ràng Có ai đó Đã kéo tay mình lại Sau một hồi Hương cảm ơn bà lão Rồi lấy điện thoại ra Gọi cho mẹ mình Vừa nói cô vừa khóc Giọng nói không giấu nổi vẻ bàng hoàng Một lúc sau Mẹ Hương cũng tới Nhìn thấy bộ dáng của con gái Trên người vẫn còn dính đầy máu Thì vô cùng sợ hãi Hỏi han đủ điều Cho đến khi xác nhận Hương không sao Thì mới hoàng hồn dẫn con gái về nhà Trước khi rời đi Hương vô thức nhìn lại Thì chợt sững người Khi thấy ở ngay phía bên kia đường Cạnh cột đèn Có một bóng dáng vô cùng quen thuộc Đang đứng ở đó Nhìn mình chăm chú Anh Anh, anh Dương, mẹ ơi, kia có phải là anh Dương không? Anh ấy đang đứng ở chỗ cột đèn kia kìa. Hương vừa nói, vừa vội vàng chỉ về phía cột đèn phía xa. Đưa mắt nhìn theo hướng con gái chỉ, nhưng bà Thơm không hề thấy có ai ở đó. Đoạn bà quay sang nhìn con gái mình, rồi thở dài bảo. Lên nhà thôi con, thằng Dương nó chết lâu rồi mà, con nhớ nó quá rồi đó. Nói rồi bà kéo tay con gái Vội vã đi về phía sảnh của tòa chung cư Nhưng Hương thì vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Như chờ đợi một điều gì đó Bởi cô chắc chắn là mình không thể nhìn nhầm Rồi mặc kệ cho bà Thơm kéo tay Cô giật mạnh ra Rồi chạy thật nhanh về phía cột đèn tìm kiếm Nhưng lúc này thì giữa ngã tư đường Hoàn toàn chẳng có bóng dáng ai cả Nhưng chẳng hiểu sao Hương cứ linh cảm Linh hồn của Dương, người chồng chưa cưới của mình vẫn còn đang tồn tại và bảo vệ mình một cách thầm lặng. Mẹ của Hương là bà Thơm, năm nay cũng ngoài 50 tuổi. Từ ngày chồng bà mất sớm, bà vẫn ở vậy nuôi con. Thời trẻ, bà Thơm cũng là người xinh đẹp, được nhiều người để ý. Nhưng bà lại thương con gái mình, không muốn Hương phải chịu cảnh bố dưỡng. Bà không đi thêm bước nữa. Không phụ kỳ vọng của mẹ Hương từ nhỏ đã tỏ ra là một người con hiểu chuyện Luôn cố gắng trong mọi việc Cũng không bao giờ để cho mẹ buồn lòng Là một cô gái xinh đẹp Có nhan sắc và công việc ổn định Nhà cửa đàng hoàng Thế nhưng Hương lại mãi lòng đông lận đận Trong chuyện tình duyên Chẳng hiểu vì sao Cứ yêu ai một thời gian ngắn Là lại chia tay không rõ lý do Thậm chí Hương còn có một mối tình Vô cùng sâu đậm Chuẩn bị đến ngày cưới ấy thế mà chàng trai kia Lại bị tai nạn chết bất ngờ Chuyện này xảy ra Cũng đã gần chục năm lần mất mắt ấy Hương vô cùng đau khổ Nhưng vì thương mẹ Cô vẫn gắng gượng Cố gắng vùi mình trong công việc Nhằm quên đi quá khứ đau lòng Cũng không rõ có phải vì Vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ hay không Mà Hương năm nay đã 30 tuổi Vẫn chưa lấy chồng Tình duyên vô cùng lận đận một cách khó hiểu Bà Thơm cũng nghe nhiều người nói rằng Con mình có người âm theo đuổi Cũng đi cắt duyên âm Tìm nhiều thầy nhiều chỗ lắm rồi Nhưng tiền mất tật mang Ế vẫn hoàng ế Việc này làm cho bà Thơm sốt ruột lắm Bởi cùng tuổi với bà Thì người ta đã có cháu nội cháu ngoại hết cả rồi Đằng này Hương con gái của bà Vẫn chưa có dấu hiệu gì Của việc sẽ lấy chồng Bao nhiêu năm qua vẫn lầm lũi một mình Mặc dù hai mẹ con có điều kiện về kinh tế Căn chung cư rộng rãi Được thiết kế vô cùng đẹp mắt và sang trọng Nhưng lúc nào cũng có cảm giác vắng vẻ vô cùng Nhà vốn đã neo người Hương lại đi làm cả ngày Đến tối mới về Cho nên căn nhà vốn đã rộng Lại càng thêm trống trải Nhiều lần bà cảm thấy tuổi thân Khi nhìn những người khác bồng bế cháu trên tay Đây có lẽ là tâm lý chung của những bậc sinh thành. Ai chẳng muốn con cái mình có một gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái đề hồi. Đây chính là nỗi niềm sâu kín nhất của bà Thơm. Tuy không nói ra, nhưng Hương cũng hiểu được tâm ý của mẹ. Nhất là khi thấy ánh mắt của bà âu yếm nhìn những đứa trẻ đến mức thất thần. Thế nhưng cô thì ngược lại, mỗi khi bà Thơm nói về vấn đề này, cô lại bảo Con cũng muốn lắm. chân chồng con là chuyện cả đời mà mẹ. Mẹ cũng thấy rồi mà. Bao nhiêu người đến với con, có hợp đâu. Chỉ được một thời gian ngắn lại chia tay. Mất thời gian lắm mẹ à. Nếu lấy nhau mà không yêu nhau đó, thì sớm muộn cũng chia tay thôi. Con không muốn gì việc này. Mẹ lại thêm suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, như thế này cũng tốt mà mẹ. Hương vừa nói, vừa trêu chọc mẹ. Nhưng nói thì nói vậy. Trong thâm tâm của cô, vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu kín. bằng tuổi này rồi vẫn còn lẻ bóng đi về một mình. nhìn đồng bạn mỗi lần đi đâu cũng mang theo chồng con gia đình, hường tuổi thân lắm, có điều số phận sao mà trách được. nhìn con gái mình gương mặt vẫn còn tái nhợt, cả người run rẩy vì sợ hãi, bà thơm cũng không giấu được vẻ lo lắng. bà tiến lại gần và cho con gái một cốc nước. Rồi nhẹ nhàng hỏi Có phải hôm nay Người kia lại Mà có đúng là Con nhìn thấy thằng Dương không? Vừa nói Bà Thơm vừa nhìn quanh quẩn ngôi nhà một lượt Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó Ngồi xuống bên cạnh con Bà Thơm tiếp tục hỏi Con nói cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra được không? Con đừng nói với mẹ Là con vẫn còn yêu nó nha Dù sao chuyện của con với nó cũng đã qua lâu lắm rồi Nó đã chết rồi mà Nhưng con còn có mẹ Nếu còn cứ như thế này Thì tự hỏi làm sao mà mẹ an lòng Thâm ngẩng đầu lên nhìn mẹ Đoạn cảm thấy tủi thân Ôm chặt lấy mẹ rồi khóc nức nở Tại sao chuyện này lại xảy ra với con hả mẹ Tại sao những việc xui xẻo luôn xảy ra với con vậy Con có làm gì nên tội đâu Con đâu có muốn như vậy đâu Thở dài một hơi Bà khẽ lau đi những giọt nước mắt Đang chạy dài trên gương mặt con Rồi bảo Con không sao là tốt rồi Khi nào bình tĩnh được Thì kể cho mẹ biết Sợ dĩ bà Thơm có thể bình tĩnh được như vậy Vì đây không phải là lần đầu Hương may mắn thoát nạn Trước kia thì không tin, nhưng hiện tại, bà thực sự không thể tìm được lời giải thích hợp lý nào khác rằng linh hồn Dương đang thực sự hiện hữu và bảo vệ con gái mình. Nhưng cũng chính vì lý do này, bà càng cảm thấy lo sợ. Bà sợ vì quá yêu nhau, nên đến khi chết rồi, anh ta vẫn còn đeo bám, không chịu buông tha cho con gái bà. Con cũng không rõ lúc ấy như thế nào nữa. Con đang chờ đèn đỏ Thì chợt nghe có tiếng hét lớn Ở phía bên kia đường Rồi một tiếng động mạnh gian lên Mắt con hòa lệnh rồi không biết gì nữa Phải mất một lúc á, Thì con mới nhận ra được Là con cười từ trên cao rơi xuống Con sợ lắm mẹ à Vừa nói Hương vừa khóc Cả người cô run rẩy Phải một lúc lâu sau Mới tiếp tục nói trong nước mắt Lúc ấy con thấy cả người của mình Giống như bị ai đó đẩy ra Rồi ngồi vạch xuống đất Mọi người bảo là do người kia rơi xuống Chạm vào cái gương xe Nhưng mà không phải đâu mẹ Là do Là do anh Dương đã cứu con đấy Thôi chuyện này không sao là tốt rồi Nếu đúng như lời con nói đó Thì chứng tỏ thằng Dương Nó là người tốt Vẫn luôn đi theo bảo vệ che chở cho con đây. Nhưng mẹ vẫn cảm thấy chuyện này Có chút gì đó kỳ quái thế nào ấy Để mai mẹ đi hỏi thầy xem như thế nào Mẹ mới biết được một thầy Pháp Nghe nói cao tài lắm Cũng ở gần đây thôi nè Có gì mẹ sẽ nhờ thầy hỗ trợ Việc này để lâu E là không ổn Bà thơm thở dài Bàn tay chuyển giận lên mái tóc con vuốt ve, Tỏ ra vô cùng yêu thương chiều chuộng Bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân Một mình nuôi con gái mình nên người Bà tuyệt đối không bao giờ để cho ai làm tổn hại đến Hương cả Đêm nay mẹ ngủ với con nha Con sợ Chuyện hôm nay quá kinh khủng Con Con <cười> Bà thơm khẽ gật đầu Ôm chặt lấy con gái mình vào lòng Mà vỗ về Trong đầu bà lúc này Hiện diện lên rất nhiều những suy nghĩ Những hình ảnh về Dương Người chồng chuẩn bị cưới Và cũng là mối tình đầu đậm sâu nhất của thơm con gái bà. Ngày ấy, hai bên gia đình cũng đã định ngày kết hôn. Nhưng buổi tối định mệnh đó, khi Dương đèo Hương lên ảnh viện áo cưới, thì không may gặp tai nạn. Dương bị xe tải phía sau cán ngang người, chết ngay tại chỗ. Còn Hương thì may mắn thoát nạn, nhưng cũng ngất liệm đi, không biết gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, Cái thai gần 3 tháng trong bụng cũng không còn. Có lẽ nỗi đau này đã làm cho Hương trở nên suy sụp. Bao nhiêu ước mơ dự định ấy, vậy mà phút chốc tan thành mây khói. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể mở lòng ra với ai được. Mặc dù có rất nhiều người đàn ông đi ngang qua cuộc đời của cô. Nhưng dường như luôn có thứ gì đó ngán đường, khiến mọi thứ dần dần trở nên xa cách. Đêm đã khuya, bà Thơm nằm bên cạnh đã ngủ say từ bao giờ, nhưng Hương thì vẫn trằn trọc mãi. Cô đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, ở đó ánh trăng mờ nhạt xuyên qua đám mây, rọi vào trong căn phòng, khiến không gian im lặng ngột ngạt vô cùng. Bất chợt, một cảm giác lạnh lẽo ập tới khiến Hương rùng mình. Mặc dù trời đã vào thu cũng khá lạnh, nhưng cảm giác lạnh một cách khó hiểu này khiến cho cô thấy sợ hãi. Vội đóng lại những ô cửa sổ để trở lại giường Thì Hương một lần nữa giật mình khi ánh đèn ngủ bất ngờ chấp tắt liên tục Hương khó hiểu nhìn ngang ngó dọc một hồi Nhưng hoàn toàn không thấy có gì bất thường Nghĩ có khi chỉ là sự cố điện gì đó Hương không bận tâm nữa Cô leo lên giường trầm chăn đi ngủ Nhưng vừa ngã lưng xuống nệm Bên tay Hương bỗng nghe tiếng ai đó thở dốc một cách lạ kỳ Ban đầu cô nghĩ đó là mẹ, nhưng không phải, vì bà vẫn đang thở rất đều. Bất giác, hơi thở đó càng trở nên gần hơn, giống như đang nằm ở ngay bên cạnh cô vậy. Cô muốn quay lại nhìn, phát hiện ra cơ thể mình lúc này, không thể cử động được nữa. tìm cô bắt đầu loạn nhịp, cố gắng thở đều, nhưng cả người giống như bị một tảng đá đè xuống, cứ chìm dần, chìm dần vào cơn mê. Lúc này, Hương Bất Giác cảm thấy một cơn lạnh buốt từ đầu ngón chân đang lan dần khắp cơ thể. Rồi một bóng đen dần dần hiện ra, đèn nghiến lên người cô. Người đó có mái tóc dài, rối bời, che kín đi khuôn mặt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong bóng tối. Cô cố gắng phản kháng, giãy dụa, nhưng hoàn toàn bất lực, thậm chí đến hét lên cũng không thể. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bóng đèn ấy trường dần lên, phủ kính Hương, rồi dùng bàn tay lạnh lẽo của mình mà mơn trớn khắp cơ thể cô. Hương cảm nhận rõ ràng đây là một người đàn ông và hắn đang cố xâm chiếm lấy thân thể mình. Lúc này cô vô cùng sợ hãi nhưng chỉ có thể bất lực nằm chịu trận, mặc sức cho gã đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Từng xúc cảm chân thật cũng vì thế Bị đẩy lên cao trào Khiến Hương không thể kiểm soát được Mà thở dốc lên vài tiếng Đúng lúc này Có tiếng gọi của bà Thơm làm cho cô choàng tỉnh Hương à Còn làm sao vậy Có chuyện gì mà ố ớ rồi trên rỉ kinh thế Nghe tiếng mẹ gọi Hương giật mình Thoát khỏi sự đè nén của bóng đèn kia Như một phản ứng tự nhiên Hương vùng dậy Đưa mắt giáo giác nhìn quanh. Nhưng xem ra trong phòng. Ngoài cô và mẹ. Thì không còn ai khác nữa. Mẹ à. Vừa nãy. Mẹ có thấy ai. Mẹ có thấy ai vào phòng này không? Bà Thơm nghe vậy tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn khắp phòng một lượt. Rồi bà thở dài. Làm gì có ai. Con lại đầm mơ thấy ác mộng rồi sao? Bà Thơm vừa nói. Vừa ngồi dậy. tiến về phía công tắc đèn ánh sáng vừa được bật bà lập tức giật mình khi nhìn thấy trên người hương lúc này có rất nhiều những vết đỏ ửng nhìn như dấu tay của ai đó à, còn làm sao thế này sao trên người lắm vết thương thế hương lắc đầu cô không trả lời mẹ nhưng trong đầu không khỏi hiện lên màn ân ái xác thịt bằng nãy bất giác hương ôm mặt bật khóc Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sợ hãi đến như vậy Cô cũng chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Và đến bao giờ thì nó mới chịu kết thúc Đúng lúc ấy từ ngoài phòng khách Bất ngờ vang lên những tiếng động lạ Khiến hai mẹ con giật mình Cả hai đều là phụ nữ chân yếu tay mềm Nên không khỏi kinh sợ Lỡ như bên ngoài là một tên trộm Hay một thứ gì đó vô hình Thì họ làm sao chống đỡ nổi Hai người ngang ngóng một lúc lâu chợt hơn nhớ ra điều gì Vội lấy chiếc điện thoại ra Rồi chết cam Có điều lạ là chiếc camera trong phòng khách lúc này Hoàn toàn không hề nhìn thấy gì cả Trên màn hình chỉ hiển thị Một màu đen kịch Lúc này Những tiếng động bên ngoài Vẫn không ngừng vang lên Bà Thơm khẽ nhíu mày Khi nhận ra dường như Đó là tiếng TV đang nói Hít một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh bà từ từ đẩy cửa bước ra xem xét nhưng lúc này trong phòng khách hoàn toàn chẳng có người âm thanh thì thào nói chuyện đó đúng là phát ra từ chiếc tivi đang chiếu một bộ phim nào đó mà thôi bà thơm khẽ thở phào nghĩ có khi do con mèo bi trong nhà nghịch ngợm rồi nhảy đè lên chiếc điều khiển nên chiếc tivi tự khởi động Bà lập tức cầm lấy cái điều khiển trên bàn, ấn tắt, rồi toàn quay lại phòng ngủ. Nhưng bà chỉ vừa bước được một chút, thì ánh đèn điện trong phòng khách bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Rồi bất ngờ có tiếng nước chảy vang lên trong nhà vệ sinh. Hương Dường Như cũng nghe thấy âm thanh đó, nên vội chạy ra, nắm lấy tay mẹ. Hai người cứ thế chậm rãi, hướng về phía phòng vệ sinh để dò xét. nhưng khi chỉ còn cách vài bước nữa là đến thì đèn điện trong nhà lại một lần nữa chấp tắt trong khoảnh khắc ấy hai người nhìn rất rõ có một bóng đèn vừa lau phút qua mặt mình rồi dừng lại ở góc nhà họ chưa kịp định thần thì lúc này từ phía ngoài ban công bỗng vang lên những tiếng phành phạch quái lạ bà thơm kinh hoàng quay đầu nhìn lại da đầu trở nên tê dại khi trước mắt bà, một con chim kỳ lạ chẳng hiểu từ đâu lại bay đến, đậu lên cái dạng phơi quần áo rồi vỗ cánh phành phạch. Điều kinh hãi hơn là ánh mắt nó dường như phát sáng đỏ rực trong màn đêm, cứ hou hấu nhìn về phía góc nhà, kêu lên từng tiếng đe dọa. Hai mẹ con bà thơm kinh hãi vô cùng, chỉ biết chết trừng nhìn những sự lạ đang diễn ra trong căn nhà của mình. Mai thầy, con quái điểu dường như không có ý muốn tấn công họ, mà chỉ chăm chú nhìn về với góc nhà, nơi bóng đèn nọ vừa biến mất. Có lẽ vì quá sợ, nên hai mẹ con bà Thơm vội dắt díu nhau trở lại phòng ngủ, quá chặt cửa, mặc kệ cho những thứ kỳ quái kia ở bên ngoài thỏa sức hoành hành. Một lúc sau, hai người thực sự nghe thấy những tiếng động dữ dội vang lên liên tục, giống như có hai người nào đó đang đánh nhau ở bên ngoài. Những âm thanh đó kéo dài chừng độ 10 phút thì hoàn toàn tắt hẳn, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn nhà. Nhờ vậy, hai mẹ con Hương mới có thể thở vào nhẹ nhõm, dần dần chìm lại trong giấc ngủ. Cho đến ngày hôm sau, khi bà Thơm cùng con gái kiểm tra lại căn hộ này một lượt, mặc dù chẳng thấy con chim kia đâu, nhưng ngoài ban công, lúc này lại rơi đầy những sợi lông vũ đen tuyền và vài vệt máu đã khô lại đen ngòm. kinh hoàng trước sự việc bí ẩn này, bà thơm lập tức liên hệ cho thầy Hưng, một thầy pháp có tiếng là cao tay mà bà được người ta giới thiệu trước đó. Hưng ban đầu còn chần chừ vì những lần trước mẹ cô cũng từng nhờ không ít thầy, nhưng hóa ra toàn là những tên lừa đảo, tiền mất tật mang. Dù bị lừa không ít lần như vậy, nhưng bà thơm vẫn chấp nhận, vẫn hy vọng mình sẽ gặp được thầy cao tay để giải quyết được gốc rễ vấn đề. Mà con gái bà đang gặp phải Bà thơm nói với con gái Con yên tâm đi Thầy Hưng nổi tiếng lắm Ông ấy cũng không phải làm việc gì tiền đâu Mẹ nghe nói Thầy này cũng có khả năng trục dòng gì đó lợi hại lắm đó Chuyện tối hôm qua Mẹ sợ làm việc con đó Có nhiều câu chuyện kể về việc Người sống còn có con với cả người ông Thông qua việc bóng đè đó Không phải là trò đùa đâu Nghe mẹ nói Hương hốc hoảng hỏi Có con với người âm là như thế nào hả mẹ? Con không hiểu Sao lại có con được? Ê, mẹ biết đâu được Cũng chưa từng chứng kiến bao giờ Nhưng mẹ từng nghe cụ con kể lại Là ngày xưa Chính người chị gái của cụ Cũng từng ba lần mang thai với người âm đấy Thế khi sinh ra Thì sẽ như thế nào hả mẹ? Làm sao mà biết được? Những đứa trẻ khi sinh ra đó Đều yếu mệnh cả Chúng chỉ sống được vài tháng rồi chết Thậm chí có đứa còn chưa kịp chào đời nữa kìa Bà Thơm nói đến đây Thì gương mặt cũng không giấu được vẻ hoang mang Trước đây bà không tin lắm Nhưng hiện tại không tin không được Hơn nữa chuyện này Lại rơi ngay vào trong gia đình bà Ứng lên cô con gái Mà bà hết mực yêu thương Thì làm sao bà chịu ngồi yên cho được Hương lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc Vội lên tiếng hỏi Nhưng làm sao mà khẳng định Là những đứa trẻ của bà kia Là con của người âm Biết đâu là nguyên nhân khác thì sao à Sao mà không biết cho được Bà chị của cụ năm xưa Mới chỉ có 20 thôi Chưa có xuất giá Cũng chưa hề có người thương Vậy mà đùng một cái lại mang thai Tới lần thứ hai đó Thì gia đình mới phát hiện Là đêm đến bà ấy hay thờ thẫn ra ngoài miệng giếng ngồi một mình như người mất hồn ấy sau đó quay về lại mang thai Liên tiếp như thấy ba lần thì bà ấy chết hương nghe đến đây thì ngẩn ngơ chẳng biết vì sao mà nước mắt cô rơi xuống như mưa gục đầu vào vai mẹ mình khóc nấc lên tưởng tiếng trong lòng cô không khỏi có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực những hình ảnh kỳ quái Cùng với những chuyện bí ẩn liên tục hiện về Làm cho Hương vừa đau khổ vừa sợ hãi Mẹ ơi con sợ lắm Chuyện này là sao hả mẹ Con có làm gì nên tội đâu Sao số con lại khổ như vậy Con Có phải con cũng như vậy không mẹ Con cũng từng một lần đưa bé Nó nó đâu có tội tình gì Bà Thơm cũng không biết trả lời câu hỏi Của con gái mình như thế nào Bởi những chuyện liên quan đến tâm linh Thì rất khó có thể giải thích được bằng lời Có khi ngay cả người trong cuộc Cũng không thể hiểu nổi vì sao Căn nhà của thầy Hưng Nằm ở cuối đại lộ Thăng Long Phải mất mấy tiếng đồng hồ Chiếc taxi mới chở hai mẹ con Hương đến nơi Vì đã liên hệ với thầy từ trước Cho nên hai mẹ con Cũng không mất quá nhiều thời gian Đã tìm đến nơi Nhìn từ bên ngoài căn nhà này không lớn lắm vẫn giữ được những đường nét của một căn nhà cổ bắc bộ ngày xưa nằm gian hai trái mái ngói rêu phong cũ kỹ nhốm màu thời gian hai mẹ con bà thơm chậm rãi bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ thì chợt thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi ăn mặc sang trọng lúc này cũng từ bên trong bước ra cả người cô ta lão đảo suýt va vào, vào hai mẹ con bà thơm Có vẻ như người này đang vô cùng lo lắng chuyện gì đó thì phải. Bà Thơm nhanh tay đỡ lấy người phụ nữ rồi hỏi Này cháu à, cháu không sao đó chứ. cô gái lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn bà. Sau đó khẽ lắc đầu, nở ra một nụ cười gượng gạo. Thấy vậy bà Thơm lên tiếng hỏi Ờ, thế bên trong còn nhiều người không cháu? Dạ cũng còn tầm gần chục người nữa. Cô và chị cũng đến xem thầy Hương à Vừa nói Người phụ nữ vừa hướng ánh mắt nhìn về phía Hương Đánh giá một được rồi bảo Chị đẹp quá Nhưng sao em thấy hình như Chị có dòng theo sao á, nặng lắm Hai mẹ con bà Thơm nghe vậy Giật mình kinh ngạc Bà Thơm vội tiến lên phía trước Rồi nhẹ nhàng hỏi Sao cô biết là con gái tôi có dòng theo Cô có khả năng nhìn thấy người âm hả Cô nhìn thấy được Sao cô còn đến nhà thầy Hương làm gì <cười> Dạ không Cô hiểu nhầm ý cháu rồi Cháu cũng là người đến nhờ thầy xem cho bình thường thôi ạ. Tại cháu ở tận trên Bắc Giang xuống đây Lại nghe thầy phán chuẩn quá Cho nên có chút sợ mà chón gián Thầy nói gì hả cháu Ờ cô nhìn cháu phúc hậu như vậy Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao Thầy phán cháu năm này có hạng nặng Nhà cháu dạo này Lại liên tiếp có tan Cho nên cháu hơi lo đôi chút Thế chị này là con gái của cô à? Hương cũng rất bất ngờ bởi cô gái này lại tỏ ra rất nhiệt tình với hai mẹ con mình dù rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên. Về phần bà Thơm bà tỏ ra rất bình thường. Có lẽ Do bà cũng đi xem bói nhiều Nên bà gật đầu hỏi nhỏ Chẳng giấu gì cháu Con gái cô nó gặp chút chuyện Cho nên Mới tới nhờ thầy giúp Mà cháu cho cô hỏi nhỏ cái này Thầy Hưng là người thế nào hả cháu liệu có thật sự cao tài như lời đồn không Cô gái nghe vậy thì thoáng sững sờ Nhìn hai mẹ con bà Rồi nói Thật giả đúng sai như thế nào Cháu cũng không dám chắc Nhưng mà theo cảm nhận của cháu đó Thì thầy nói đúng à Lúc nãy cháu ở bên trong Thấy thầy có vẻ gấp gáp lắm Thầy nói phải giải quyết nhanh chuyện ở đây Vì chuẩn bị có hai mẹ con từ Hà Nội xuống tìm Hơn nữa thầy còn bảo Cô con gái ấy bị duyên âm theo Chuyện gấp bách lắm rồi Không thể nấn ná được Nên có gì mong mọi người thông cảm đấy ạ Bà Thơm cùng con gái nghe đến đây Thì càng thêm kinh ngạc Lập tức nghĩ đến người mà thầy nói Chính là mình Lúc này chẳng hiểu sao ánh mắt của cô gái kia Cứ chăm chú nhìn Hương Một cách khó hiểu Phải một lúc sau cô ta lại lên tiếng Thôi hai mẹ con cô vào đi Phải bốc số đợi đến lượt đó ạ. Cho xin phép về trước Nói rồi cô gái lễ phép rời đi Đi được một đoạn Thì tiếng điện thoại của cô ta vang lên Khẽ nhìn vào màn hình Thì ánh mắt cô lập tức thay đổi Trở nên hoảng sợ vô cùng, rồi chạy như bay về phía trước. Nhìn theo bóng dáng của cô gái này, hai mẹ con bà Thơm chỉ biết nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, tâm lý tỏ ra nặng nề. Hết sau một hơi, hai người chậm rãi đi vào sân. Từ ngõ đi vào khoảng sân rộng này, giống như hai khoảng không gian khác nhau, mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn một chút. Cũng không quá ngột ngạt, cây cối được cắt tỉa khá đẹp mắt. tạo nên một không gian khá sạch sẽ, thoáng đẳng. Vừa thấy hai mẹ con bà bước vào, thầy Hưng đã lên tiếng, bảo những vị khách khác quay về, hôm sau sẽ xem tiếp. Vì lúc nãy đã được thông báo trước, nên ai nấy cũng gật đầu rời đi, thậm chí còn có người nhìn hai mẹ con bà thơm bằng ánh mắt thương cảm khó tả. Đã đến đây rồi thì vào đi, ta đang đợi hai người đấy. Nghe được giọng nói này, Hai mẹ con bà Thơm vội bước vào. Ở bên trong, họ thấy một người đàn ông độ ngoài 70 tuổi, ăn vận theo kiểu ngày xưa, trên đầu vẫn đội khăn xếp, mặc chiếc áo dài màu đen, đang ngồi uống nước ở bộ ghế trước nhà. Dạ, con chào thầy. Thầy có phải là thầy Hưng không ạ? Bà Thơm cất giọng chào. Thầy Hưng nghe thấy thì quay đầu lại nhìn, sau đó bảo Cô là cô Thơm phóng. Dạ đúng mà còn hẹn với thầy từ sáng đó Hôm nay con đến là Cô cứ bình tĩnh đi Đã đến cửa này rồi Thì không phải lo lắng chuyện gì nữa đâu Đoạn thầy Hưng liếc mắt nhìn về phía Hương Đang rụt rè phía sau Quan sát một lúc Thầy bảo Cô gái dường như con người Vẫn không buồn tha cho cô thì phải Hương lập tức sững người Thầy Hưng thấy thế Thì lại tiếp tục Hình như đêm hôm qua Hắn lại xuất hiện có đúng không Bà Thơm đứng bên cạnh Không giấu được sự kinh ngạc Vội lắp bắp run rẩy Hỏi Sao Sao thầy biết ạ <cười> Tôi cũng biết nhiều thứ hơn thê chứ Cậu ta đang đứng ở ngoài cổng kìa kìa Nói rồi Thầy Hưng chỉ tay ra phía cổng Hai mẹ con bà cũng vô thức quay đầu nhìn ra. Nhưng lúc này trời đã tối mịt, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Bà Thơm cùng con gái bất giác siết chặt lấy tay nhau, cảm giác được mồ hôi đang trịnh ra trong lòng bàn tay. <cười> Đừng có sợ, tôi đã nói rồi. Đã đến đây thì mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết được. Đây là tôi nói nghiêm túc. Linh hồn kia đã theo ám cô con gái của bà đã rất nhiều năm rồi. Chỉ chậm một thời gian nữa, e là không còn kịp đâu. Thầy Hưng đưa mắt nhìn chăm chú về phía hương, lúc này đang run rẩy Đoạn nói tiếp. Yên tâm đi, ở ngoài cổng nhà thôi, có người canh gác. Gã không thể vào đây được đâu. Thôi. để ta thị pháp thử xem. Thấy bà thơm có vẻ chừng chừ, thầy hưng liền hiểu ý, cười cười mà nói: <cười> yên tâm đi, tôi không lấy tiền đâu. Thời buổi này thật giả dạng thao lẫn lộn, không phải ai cũng như ai. Thầy cũng có dăm bảy loại thầy. Nhìn mẹ con nhà bà dường như không phải là người không có điều kiện. Nhưng tôi cũng không phải là kẻ tham tiền. Nghe thầy nói vậy Hai mẹ con bà Thơm dường như cũng hơi đỏ mặt Vì xấu hổ Dạ đâu dám Được thầy giúp là con đội ơn lắm rồi Con chỉ cần con gái còn thoát nạn Thì bao nhiêu cũng được Thậm chí phải đổi cả cái mạng này Con cũng nguyện ý Thầy Hưng khẽ cười rồi tiến về phía điện thờ thắp mấy cây hương đưa cho hương rồi từ tốn mà nói con dần hương đi rồi ta vào việc hương cúi đầu đón lấy rồi cũng tiến về phía điện thờ làm lễ bây giờ cô mới thấy rõ đây là một cái bàn thờ rất lớn với vô số những bức tượng được sơn son thiếp vàng hình thù kỳ quái cạnh đó còn có những chiếc lọ khá lớn bị gián kín bởi vô số lá bồ vàng thầy hưng lúc này ngồi im lìm giữa căn phòng khuôn mặt ẩn sau làng khói hơn nghi ngút đôi mắt già nua nhưng sắc lẹm như muốn thấu tận tâm can người đối diện điều lạ là thầy dường như đang vuốt ve một cái bát nhang hai mắt mỗi lúc một trợn ngược lên hoàn toàn khác với người bình thường một lúc sau cả người thầy hưng bỗng rung lên bần bật gương mặt cũng trở nên dữ tợn một cách lạ thường Bà Thơm cùng con gái sợ hãi Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau Bởi đây là lần đầu tiên Được chứng kiến một mạng linh thiêng như thế này Mặc dù bà Thơm đi xem bói không ít Nhưng đều bói bằng bài Bổ câu hoặc là xem tờ tiền Xong rồi các thầy phán lung tung hết cả Mục đích đều là dọa Bà phải làm lễ Mỗi lần như thế Bà lại mất cả đống tiền mà chẳng đâu vào đâu Thậm chí còn mang thêm nỗi sợ vào trong người. Nhưng lần này thì khác. Thầy Hưng nói là không lấy tiền, làm phúc giúp đời. Và khi mới vào đây, đã nói ra chính xác những chuyện mà Hương gặp phải. Điều này làm cho niềm tin của bà với thầy lại tăng lên một bậc. Chẳng biết thế nào, nhưng dự cảm của một người mẹ đã cho bà Thơm thấy thầy Hưng này chính là người có thể giúp được con gái mình. Bất giác Thầy Hưng đưa ánh mắt nhìn về phía Hương Rồi cất giọng hỏi Một giọng nói uy nghiêm Ngay chính Hương cũng không thể nhận ra được Đó là thuộc về một ông lão Đã ngoài 70 Có phải cô đã chết hụt rất nhiều lần không? Lại thường xuyên mơ thấy Một người đàn ông ẩn ái về mình mỗi tối Hương nghe đến đây Thì hít sâu một hơi run rẩy, Gương mặt nhợt nhạt vội đáp Dạ Thầy nói đúng à Dạo này con luôn có cảm giác lạnh lẽo Thỉnh thoảng còn thấy người Mà mình vẫn thường xuyên mong nhớ Tài con cũng nghe thấy Cái giọng nói quen thuộc của ảnh nữa Thầy Hưng hai tay lại bắt quyết Cả người vẫn trông lên Mắt ông lúc này lóe lên ánh nhìn Vô cùng sắc lạnh Rồi trả lời Đó không phải là người sống Mà là một linh hồn Linh hồn này đã theo cô từ kiếp trước rồi Hắn yêu cô nhưng không thể có được Nên mới không chịu buồn bó Bám theo đến tận bây giờ Tôi nghĩ hắn muốn kéo cậu đi cùng đấy Lúc này Mặt hương cắt không còn giọt máu Quay đầu nhìn về phía mẹ mình Như cầu xin sự che chở Nhưng bà Thơm cũng đau khá hơn Liên tục nấc lên nghẹn ngào Bàn tay siết chặt lấy con gái Đoạn nhìn thầy cậu khẩn van xin Thưa thầy Thầy cố lấy con bé đi Nó còn trẻ Cũng không gây tội với ai bao giờ Cả đời này Con chỉ còn con mình nó thôi Nó mà có mệnh hệ gì Thì con biết sống làm sao Thầy Hưng lúc này Dường như cũng hiểu được tâm trạng của một người mẹ Nhưng chuyện này xem chừng không đơn giản Nên ông khẽ thở dài Rồi bảo <cười> Chuyện này thật sự không dễ đâu Nếu có sai sót Ta e là Chưa đợi bà Thơm kịp phản ứng Bất chợt thầy Hưng lại nhíu mày Ánh mắt đầm đầm nhìn ra phía cổng Tay liên tục bấm bấm Rồi tỏ ra nghiêm trọng Nói à, Không Con gái bà không chỉ bị một dòng theo đâu Mà có tận hai dòng đấy Theo ta thấy Thì cái dòng tiền kiếp kia là một dòng xấu Nó luôn muốn hại con bà Dòng còn lại là một người thanh niên Nhưng cậu ta không có ý xấu Chỉ muốn bảo vệ cô gái này mà thôi Tôi nghĩ những may mắn mà con bà gặp đều là nhờ người thanh niên này phù hộ đó. Bà Thơm nghe những lời này thì lập tức nghĩ đến Dương. Nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn nên bà lên tiếng hỏi. Dạ con cảm ơn thầy. Nhưng thầy có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Chuyện này là thế nào? Sao lại là hai người ạ? Bà Thơm hỏi bà trong lòng có thấp thỏm không yên. Hương cũng đồng dạng. Cô cảm thấy đầu óc mình lúc này cũng đang choáng váng, Càng không dám che ngang vào câu chuyện chỉ im lặng lắng nghe. Ta nhìn thấy có một cậu thanh niên tầm ngoài ba mươi ăn mặc giống như chú rể. Có điều thần sắc của anh ta có vẻ như yếu lắm. Anh ta nói rằng anh ta tên là Dương. Nghe đến đây hai mẹ con bà Thơm tỏ ra thất thần. Họ vốn nghi ngờ rằng Linh hồn Dương chưa siêu thoát Nhưng hiện tại khi biết được Điều đó là sự thật Cả hai vẫn không khỏi bàng hoàng Thậm chí khóe mắt Hương Còn cảm thấy cay cay Vì hóa ra bấy lâu nay Dương vẫn luôn ở bên cạnh Bảo vệ cho cô từng ngày Bất giác như nhớ ra điều gì Hương vội vàng lên tiếng hỏi Nhưng tại sao mỗi lần cứu con Anh ấy lại đi luôn hả thầy Tại sao không gặp con Dù chỉ là một lần Hương nói nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong lòng cô lúc này không khỏi đau khổ. Nhớ lại chuyện quá khứ đã xảy ra trong vụ tai nạn năm đó. Ê, chuyện này ta không rõ lắm. Có thể cậu ta không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thầy thám của mình cũng nên. Thầy nói vậy là sao? Không lẽ anh ấy sẽ ra chuyện gì sao thầy? Thầy Hưng chưa vội trả lời mà chăm chú nhìn vào những vết bầm tím trên người Hương. Đoạn lại quay ra ngoài cổng, nhìn bộ dáng phiêu phù của Dương, rồi thở dài mà nói. Thời gian qua, chắc cô sống cũng chẳng thoải mái gì có đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ điều đó chẳng là gì so với cậu thanh niên kia đâu. Cậu ta mới chết, hồn lực lại rất yếu, nhưng vì nhất quyết muốn bảo vệ cô, nên phải đối đầu với một dòng quỷ rất mạnh. Bây giờ hồng phách cậu ta đó Rách nát hết rồi Sẽ sớm tiêu biến thôi Hương càng nghe Lại càng khóc to hơn Bao nhiêu nỗi sợ hãi Cùng với sự đau khổ và tiếc thương của cô Dành cho người chồng chưa cưới Trong lòng lúc này lại dâng trào Thầy Hương lúc này Trên tay vẫn ôm khư khư cái bát nhang Đi đi lại lại trong căn phòng Khói từ những cây nhang Cuộn lên mờ ảo Càng làm cho không khí nơi này trở nên quỷ dị một cách khác thường. Hai mẹ con bà Thơm thấy thầy Hưng thì càng không dám nói gì. Chỉ biết dõi ánh mắt đầy sợ hãi và mong chờ theo từng nhịp bước. Chẳng biết qua bao lâu bỗng nhiên thầy Hưng quát lớn. Còn đứng ở bên ngoài làm gì? vào đi, nhanh lên, không hết giờ. Lời nói vừa dứt, một luồng âm phong từ bên ngoài thổi mạnh tới. Gọn lửa trên hai cây nến lay động, tựa như sắp tắt đến nơi. Thầy Hưng vội đánh ra một đạo pháp quyết, ánh mắt tinh anh nhìn chầm chầm vào khoảng không gian trước cửa căn phòng. Rồi bất giác, cả căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cả người Hưng run rẩy, chăm chú dõi theo hướng thầy Hưng đang nhìn, thì chợt hóa đá, khi nhận ra có một cái bóng đang đứng ngay bậu cửa. Càng kích động hơn, khi Hưng nhận ra được Cái bóng đèn kia là ai Mỗi cô mấp máy gọi lên một cái tên Mà bao lâu nay mình hằng mong nhớ Dương, là anh sao Bà thơm thì không nhìn thấy gì cả Chỉ cảm thấy hơi lạnh Có điều khi thấy con gái mình hướng ra ngoài cửa Nói những lời này Bà đã đoán được Người vừa mới tới là ai Thầy Hưng lúc này lại thở dài Gương mặt cũng thoáng chút nhăn lại Không hiểu sao khi nhìn thấy cái bóng yếu nhược của người đàn ông này Thầy lại không hề có thái độ trách mắng hay quát tháo gì cả Mà chỉ chăm chú nhìn thật kỹ Đoạn thầy chỉ tay về phía bà Thơm Rồi trầm khang mà nói Cậu mau nhập vào người này đi Rồi nói cho mọi người biết Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Nếu giúp được Ta quyết không tự năng Thầy vừa dứt lời Thì đã thấy cả người bà Thơm bỗng nhiên lắc lư Mắt cũng trợn trừng lên Hai tay đặt trên đầu gối Ngã nghiêng như người say rượu Một hồi sau Bà cất tiếng Nhưng giọng nói lại trở nên ồm ồm Như của một người đàn ông nào đó Cảm ơn thầy Không có thầy thì chúc tàn hồng còn lại của con Hôm nay cũng biến mất vĩnh viễn rồi Thầy ơi Mẹ con bà ấy bị sao vậy Sao tự nhiên giọng nói lại trở nên như thế Cô đừng lo Ta chỉ là mượn xác bà ấy Để linh hồn dương nhập vào mà thôi Bây giờ hai người có thể nói chuyện được rồi Nhưng phải nhanh lên đó Thời gian nhập xác Không quá lâu được đâu Hương nghe vậy cả người lại run lên Ánh mắt rưng rưng Nhìn về mẹ mình Linh hồn dương lúc này Đang hiện hữu trong thân xác bà Thơm Cũng rưng rưng Vội nắm lấy tay Hương nghẹn ngào mà nói Hương là anh đây nè Dương đây nè Em đừng sợ Cô anh đây rồi Hương bắt đầu khóc Cô cũng chẳng biết Mình phải nói gì trong lúc này Nếu nói về ân huệ mà Dương dành cho cô Thì nhiều vô cùng kể Ngay cả tính mạng của mình Anh còn không tiếc Hương nhớ lại buổi tối định mệnh đó Khi cả hai đang dừng đèn đỏ Ở ngã tư Thì có một chiếc ô tô từ phía xa Bất ngờ mất lái lao thẳng đến Do Dương cầm lái nên anh có phần chủ động hơn. Mặc dù bất ngờ nhưng Dương đã cố gắng đẩy Hương ngã về phía bên cạnh. Nhưng bản thân anh thì không thể tránh thoát được cú tông xe trực diện nên bị cuốn dưới gầm xe, chết cực kỳ thê thảm. Lúc Hương tỉnh dậy, thấy thảm trạng của Dương như vậy, cô ngất liệm đi. Cái thai trong bụng mới hơn 2 tháng cũng đã không còn. Anh Dương, có đúng là anh không... Em đang tỉnh hay mơ thế? Hương khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Thật khó có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Em xin lỗi. Con của chúng ta em không giữ được. Dường trong thân xác của bà Thơm im lặng. Một lát sau nói khẽ. Em không có lỗi. Số của anh và con đến đó là tận rồi. Có tránh cũng không tránh được. Hương càng khóc to hơn Trước đây cô nghĩ Nếu mình có thể gặp lại Dương Thì sẽ có biết bao điều muốn nói Vậy mà hiện tại Khi đối diện rồi Cô lại không thốt nên lời Mọi thương yêu chỉ có thể bộc lộ qua ánh mắt Thầy Hương thấy vậy vội lên tiếng thúc giục Thôi, cậu mau nói hết chuyện đi Bà ấy sắp không chịu nói nữa rồi kìa Linh hồn Dương nghe vậy cũng vội trấn tĩnh cúi đầu bái tạ thầy Hưng một lần nữa Rồi bắt đầu kể Dạ đúng như thầy nói Hưng luôn bị một linh hồn từ kiếp trước đeo bám Lần trước Chính hắn đã khiến chúng con gặp tai nạn Chỉ tiếc là khi con chết rồi Mới biết được chuyện đó Con cũng muốn ngăn cản Nhưng hắn mạnh lắm Chỉ có thể tạm thời giúp Hưng một chút thôi Xin thầy Xin thầy hãy giúp lấy cổ Thầy Hưng bây giờ đã sáng tỏ mọi việc Ban đầu, ông sợ chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa nào đó, nên chưa dám hành động. Nhưng nay đã rõ mọi chuyện. Vòng hồn kia đeo bám hương chỉ vì tình yêu mù quáng thì ông nhất định can ngăn. Được rồi, cậu yên tâm đi, ta hứa sẽ giúp cô gái này. Còn giờ thì cậu hãy về địa phủ báo tình đi, âm trần có giới luật riêng, không thể lẫn lộn được đâu. Hy vọng cậu sẽ sớm được luân hồi. Dương cũng biết âm dương cách biệt Nên khẽ gật đầu Siết chặt lấy bàn tay của Hương Rồi nghẹn ngào Nếu có kiếp sau Chúng ta sẽ lại là một đội nha Hẹn gặp lại em Hãy sống tốt, quý trọng bản thân Kiếp này chúng ta không có duyên chồng vợ Nhưng nếu có kiếp sau Anh Nguyễn sẽ bên em cả đời Đoạn Dương lại quay sang thầy Hưng cúi đầu vái thật sâu Để bái tạ Con cảm ơn thầy, nhờ có thầy bà chúng con mới có cơ hội gặp nhau. Dứt cậu, bà thơm cả người lã dần rồi không biết gì nữa. Thầy Hưng thấy vậy liền lấy một bát nước trên ban thờ, đưa cho Hương rồi bảo Cho bà ấy uống đi, không sao đâu, một lát nữa đợi bà ấy tỉnh, chúng ta sẽ giải quyết linh hồn xấu xa kìa một thế. vừa nãy cô cũng nghe cậu Dương nói rồi đó, nó rất mạnh, không diệt trừ thì nguy mất. Khoảng 10 phút sau, bà Thơm cũng tỉnh lại Trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ mây màng khó hiểu Hương vì không muốn mẹ lo lắng Nên đã kể lại tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra Biết chuyện, bà Thơm cũng không khỏi cảm thán. Bà không ngờ, Dương lại là người nặng tình Dù chết đi rồi vẫn luôn hy sinh để bảo vệ con gái mình Được rồi, bây giờ ta sẽ gọi linh hồn kẻ kia lên Cho hắn nhập vào sát cô Hương Để xem hắn chạy thế nào Dứt câu Thầy Hương liền kết ấn Điểm lên mi tâm của Hương một cái Rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị Nhìn ra phía ngoài Rồi quát lớn Có giàu không Hay để ta dùng pháp bắt người Quả nhiên khi lời thầy vừa dứt Thì trong phòng cũng lập tức xuất hiện Một cái bóng mờ nhạt Cái bóng này có vẻ nanh ác Và mạnh hơn hồn ma của Dương rất nhiều Sau khi ốp vào cơ thể của Hương Thì cả người bất động Cặp mắt mở thao láo Tỏ ra vô cùng cứng đầu Đối nhãn luôn với thầy Hưng. Người là ai Tại sao bao nhiêu năm qua Vẫn đều bám cái gia đình này Mà không buông tha Đừng có dọa ta Chỉ bằng chút tài phép của người Mà muốn bắt ta sao Con quỷ kia vừa cất tiếng Một cơn gió từ đâu thổi vào Bạn theo hơi lạnh đến thấu xương Khiến bà thơm trùng mình kinh hãi Chỉ có thầy Hưng là vẫn đứng đó chậm chậm nhìn vào con quỷ Mà cười lạnh Giỏi cho loại ma chúng quỷ Đã đứng trước điện tam hoàng Mà còn phách lối Để ta xem Hôm nay người trai bằng cách nào Nói rồi thầy Hưng liền chắp tay kết ấn Sau đó lấy ra một đậu phù màu vàng Và dán thẳng lên đỉnh đầu của Hưng Linh hồn tà ác kia Vì đang ngự trong thân xác của Hương Nên lập tức bị bùa chú định trụ Cố gắng vùng vẫy thế nào Cũng không thoát ra được Con quỷ kia dù đang bị khống chế Nhưng dường như vẫn chưa chịu khuất phục Hắn dùng ánh mắt hung tận Hằng lên những sợi tơ máu Nhìn thầy Hưng Thầy Hưng hết sức điềm tĩnh Còn con quỷ kia trong thân xác Hương Hắn lập tức vận pháp để tự bạo Nhưng chỉ một lát sau Khuôn mặt hắn đã trở nên biến sắc, méo mó, trông vô cùng đau đớn. Hiện tại, linh hồn của con quỷ đang bị một ngọn lửa màu u quang thiêu đốt đến thừa sống thiếu chết. Cho đến khi, không thể chịu đựng nổi nữa, con quỷ chịu quỳ gối, dập đầu xin tha. Thầy Hưng chỉ đợi có thế, rồi bắt đầu niệm lên những câu chú ngữ khó hiểu. Chỉ thấy ngay lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm. từng cơn âm phong cũng nổi lên khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo phía ngoài sân nhà thầy hưng bây giờ từ đâu xuất hiện rất nhiều bóng đen chỉ có điều những bóng đen ấy đều mặc khôi giáp xếp hàng chỉnh tệ như đợi lệnh dẫn đầu đoàn âm binh là một quan sai mặc áo bào màu xanh Đậu đội pháp quan tay cầm gậy phiến trông vô cùng uy nghiêm vị quan sai kia bước vào chắp tay thi lễ với thầy hưng sau đó nhìn sang hướng vong quỷ rồi vùng tay, tức thì một sợi xích sắt rất lớn đánh xuống, lôi hồn phách của con quỷ ra rồi áp giải về âm ty chịu tội. đoàn âm binh vừa rời đi, hương cũng đổ gục bất tỉnh. có lẽ vì hồn quỷ kia quá mạnh, cộng thêm cơ thể cô có chút suy kiệt, nên thời gian bất tỉnh khá lâu. cho đến khi hương tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bà thơm đang vô cùng lo lắng. Bà nắm tay con gái, Âu Yếm nói lại mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Đợi đến khi con khỏe lại, cả hai mẹ con sẽ đến nhà thị Hưng tạ lễ một lần. Cho đến năm sau, Hương cuối cùng cũng tìm được bến đổ cho mình. Đó là một chàng trai vô cùng tuấn tú và hơn hết, anh cũng giống như Dương, luôn che chở, bảo vệ cho cô hết lòng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn, duyên âm, tác giả hết đổ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.